Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào tất cả khán giả kênh truyện hẻm ngôn tình. Ngày hôm nay, về lối xề sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Con Rể Nuôi. Tựa các bạn. Hắn từ năm bảy tuổi đã mồ cô ấy, cha mẹ phải vào cô nhi viện. Cuộc sống của hắn trôi qua rất là trầm lặng và hắn khép kín trái tim mình không tiếp xúc với thế giới xung quanh. Cho đến một ngày có một cô gái vô cùng bá đạo bước chân vào cuộc đời của hắn. Bàn tay nhỏ bé của cô chỉ về phía hắn rồi nói, còn muốn có hắn. Vậy là, bắt đầu từ giây phút này, cuộc đời của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Hắn và gia đình của cô ở với thần phận là con nuôi. Thế nhưng hắn biết tất cả mọi người đối xử với hắn vô cùng lạnh nhặt. Chỉ có một mình cô là đối xử tốt với hắn. mà dù trong ánh mắt của những người khác, thì cô chính là một đại tiểu thư vô cùng hóng hách bá đạo. Nhưng đối với hắn, sự tùy hướng và bá đạo đó của cô lại vô cùng đáng yêu. Và cũng chính điều đó đã làm khuấy động tâm can của hắn, và rồi không biết từ giây phút nào, ánh mắt của hắn chỉ nhìn về phía cô. Nhưng liệu rằng sự khác biệt quá lớn về thân phận địa vị của giữa hai người cùng với tuổi tác có trở thành rào cản ngăn bước hắn đến với tình yêu của mình hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng hiền Lô cùng dõi theo diễn biến trong câu chuyện Con trẻ nuôi để cùng tìm hiểu nhé! tiếng chuông tan học êm ái vang vọng trong sân trường, Cờ chính mở rộng ra, từng nhóm học sinh trẻ tuổi rồi nổi lục tung theo nhau tìm về. họ gọi bạn, họ kéo bạn đi, hoặc là chụm đầu ghé tay. tiếng liếu chiếu vang lên khắp nơi, tràn đầy sức sống và náo nhiệt. một chàng trai cao gầy lặng lẽ đi ở đám sau cùng, mái tóc đen mắt đen ở giữa những người phương tây thật là bắt mắt, nhưng đặc biệt nhất vẫn là khí chất trầm tĩnh, một thân một mình. Không có bạn học cũng như là bạn bè, mặc ở trên người chiếc đồng phục học sinh mùa đông càng làm cho người hắn có vẻ cao hơn nữa. Làn da trắng nõn nà, tóc đen sạch sẽ, ánh mắt thâm thúy như viên ngọc đen, không chứa một chút tạp chất nào, thành kiết lãnh đạm Môi mỏng lịch sự mà tuấn tú, quên mặt trẻ tuổi như là một mảnh trầm lặng. Hắn bước đi từ tốn, không nhanh cũng không chậm đi ra khỏi cộng trường là kẹo trái, đi bộ thêm chừng trăm mét nữa là đến ga tàu điện ngầm, ngồi ga tàu điện ngầm chừng 15 phút, đi bộ thêm 5 phút nữa là đến trước cửa một ngôi nhà trọ năm tầng quen thuộc. Những đám mây gấp màu xám xịt này càng dày hơn, những cơn gió mạnh thổi qua mang theo không khí ẩm ướt và lạnh lẽo. Mùa đông ở Paris rất ướt át, nhưng không tính là quá lạnh, nhưng gần đây nhiệt độ xuống quá thấp, trong không khí tràn ngập hơi ẩm, dự báo sắp có một trận mưa to. Nhà trọ cũ không cao lắm, Nên không có thang máy Hắn liền lên lầu ba rồi rẽ phải Nhấn mập mã Đưa tay đẩy cửa két Tiếng đẩy cửa két thanh thúy vang lên Vào bên trong là một căn phòng ấm áp Không khí ấm áp khách toán Ánh đèn màu vàng nhạt chiếu rọi, Xuống những vật dụng xa hoa Tình xảo nằm ở bên trong Không khí trôi nổi hơi thở ngọt ngào mà thơm ngát Đôi mắt đen nhánh Nhìn thấy đôi giày cao gót màu vàng kim Đang ném lung tung ở trước cửa Thì tâm tình thoáng có chút phức tạp Tiếp tục đi vào bên trong Ở giữa là ba chiếc vali hành lý Với nhắn hiệu vào hoa văn đắt giá Đang vách lối đập thẳng vào mắt mà nhãn của hãng hàng còn chưa kịp gỡ xuống Quả nhiên... Hắn thở mạnh đi vào trong phòng Vì ta đắt tiền cùng với chiếc váy đỏ Còn có tất chân nữa Đang rải rác ở trong phòng khách Kéo dài đến phòng ngủ theo lối đi Chiếc áo lót kêu gợi bằng tơ tằm màu đen tùy ý ném lung lăng ở trên sofa chiếc quần lót cùng rất liệu nằm kiêu khích nằm ở cửa phòng ngủ đang hé mở đẩy cửa ngón tay thon dài chờ dừng lại mấy giây cánh cửa mới nhẹ nhàng được mở ra phòng ngủ giống hệt như một bãi chiến trường khắp nơi đều là đồ vật bị ném lẫn lộn trên bàn trang điểm bày lộn xộn tuôn tuế mỹ phẩm và mỹ phẩm dãnh xa trong căn phòng nhố nhố như vậy còn ở trên chiếc giường lớn một cô gái xinh đẹp mỹ lệ vẫn còn đang ngồi say da trải giường bằng sợi tơ nhăn nhúm, da thịt óng ánh trong suốt nhẫn nhụi như làn da trẻ con kia, làm cho người ta không thể nhịn được mà muốn đưa tay vuốt ve lên những ngón chân bạch ngọc được khắc xa, tương mảnh tương mảnh màu hồng của móng chân giống như là cánh hoa nở rộ, mắt cá chân mảnh khành, bắp chân với đường cong đẹp đẽ, bắp đùi trắng như tuyết, quấn cành chân mỏng thon dài đến mê người, đường cong phập phồng lung linh khom che giấu nổi. Chia tràn mỏng miễn cưỡng coi như che kín được bộ ngực xinh đẹp theo từng nhịp thở của trồi nhân ke rỡ tránh sâu cũng hơi rung động mái tóc dài đang nhánh như là rong biển can rỡ nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện